Bữa nay bà cho mày biết tay. Một người phụ nữ trung niên giận dữ buôn lời lăng mạ Thanh Quế. Bà ta hung hăng túm lấy mái tóc dài của cô mà lôi kéo. Vừa đánh vừa đắm cho thỏa cơn giận. Thanh Quế khóc nất lên từng tiếng. Cô dơ hai tay lên che mặt. Liên tục chắp tay xin tham. Nhưng bà ta cơ hộ không thèm để ý đến tiếng khóc thương tâm của cô. Đối với bà ta, Một kẻ thứ ba như cô Xứng đáng bị đánh chết Quay hàm người phụ nữ bạnh ra Những âm thanh trũa xã đai nghiến Tiếp tục xích qua kẻ răng Cái mặt mày cũng đẹp lắm Đúng là mặt hồ ly Chuyên mội chạy chồng người khác mà Để tao trạch cho dài đường Rồi móc mắt cắt mũi của mày Coi mày còn đem nó đi quyến trũ đàn ông được hay không Bà ta liền vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn Lầm lè chém xuống mặt cô Thanh Quế sợ tái mét mặt mày Nhìn lửa dao sáng loắn Chuẩn bị đâm tới Cô theo bản năng kháng cự Dùng hết sức lực vùng thoát khỏi tay bà ta Đồng thời giật lấy con dao À Mày dám giành với tao Tao đâm chết mày Người phụ nữ trung niên trợn tròn mắt Miệng ứa ra hai hàng máu đỏ tươi Bà ta ngã quỵ xuống đất Người cong như con tôm Rung bần bật Ôm lấy vùng ngực đẫm máu Thanh Quế kinh hải làm rơi con dao xuống đất Máu đỏ theo đó vương vải khóc sàn nhạc Cô khiếp đảm nhìn xuống hai bàn tay Bè bé máu tươi của mình Tôi... tôi, tôi không cố ý đâu Là tại bà muốn đâm tôi Tôi chỉ muốn giật con dao thôi Thanh Quế lắc đầu Thẩn thờ lẩm bẩm minh oan cho mình Người phụ nữ nằm trong dũng máu Chỉ còn hơi thở thôi thớp Bà ta hấp hối Dơ tay về phía cô Miệng vừa phun máu Vừa cố thiều thào vài câu Như là đang cầu cuốn Thanh Quế không dám đi tới bên cạnh bà ta Trơ mắt nhìn con người vừa rồi Còn dùng sức đánh chửi cô Từ từ trúc hơi thở cuối cùng Cánh tay bà ta buông thỏng Đôi mắt sách dữ dằn khép lại Quế hòa khóc trong nước nở Cô giết người rồi Làm sao đây Phải làm sao bây giờ Người nhà bà ta sẽ phát hiện ra cô Rồi giết chết cô mất Trong cân kinh hoàng Thanh Quế chìm trong những suy nghĩ tiêu cực Cô không biết mình phải làm gì tiếp theo Nên tìm ai giúp đỡ Đầu óc xoay chuyển lẫn lộn Bất chờ cô nhớ tới một người Thanh Quế đứng bật chạy Như tìm được cọng rơm cứu mạng Đúng rồi Anh ấy Anh ấy dứt định xe cứu mình Thanh Quế lao vào lòng ngực dày rộng Của một người đàn ông Rồi khóc rống lên Cô ôm anh rất chặt Giống như đứa trẻ lạc đường Đang bụ lưu bù loa Tìm kiếm sự an ủi từ người thân Tình có hơi bất ngờ Trước phản ứng của Thanh Quế Anh ta theo thói quen Giữ lấy hồng cô Rồi vỗ vỗ vai cô để trấn an. Anh chẳng rõ cô gặp phải chuyện gì, mà cứ có vẻ sợ hãi và yếu đuối như thế. Sao vậy em? Em... Em giết người rồi. Thanh Quế hơi ngẩn đầu. Đôi mắt ẩn ẩt nước. nức nở từng tiếng đứt quảng. Là một già hoa đó. Bà ta muốn đâm chết em. Em, em chết không ai. Bà ta... Sao tự dưng lại muốn kiếm chuyện với em Đừng Đừng nói với anh. Em sẽ cột qua lại với lão già kia Em Thanh Quế ngập ngừng không tra câu Mi mắt cập xuống Che gió vẻ hổ thẹn Lão già trong miệng anh nhắc tới Chính là chồng của bà Hoa Tức là người phụ nữ Bị cô đâm chết Chứng kiến thái độ này của Quế Tình thất vọng đẩy cô ra Đôi mắt anh đỏ âu, giọng điệu khàng khàng, mang theo sự đau đớn. Đủ rồi. Em đi đi. Đừng có tới tìm anh nữa. Em xin lỗi. Em chỉ nhất thời hộ đồ. Anh làm ơn đừng bỏ em. Em biết lỗi rồi. Tình khổ sở siết chặt tay thành nấm đấm. Trái tim anh đau đớn như bị đục khoét một cái lỗ hỏng. Để mặt cho máu tươi hoen trĩ khắp lòng ngực, Anh yêu Thanh Quế. Anh có thể làm tất cả mọi thứ cho cô. Còn cô thì sao? Cô vẫn luôn lừa dối anh. Lén lút sau lưng anh quan hệ với nhiều người đàn ông khác. Một lần, hai lần Tình vẫn có thể vì yêu mà mù quán ta thứ cho cô. Nhưng rất chịu đựng của con người luôn có giới hạn. Tổn thương cô gây ra cho anh đã đạt đến cực hạn rồi. Tình cười chua xót Anh hiểu, trong lòng cô, anh chẳng đáng giá một sung. Thấy tình đứng đơ như tượng gỗ, không hề có bất cứ phản ứng nào. Thanh Quế hơi hoảng sợ. Bình thường chỉ cần cô khóc lóc, anh sẽ mềm lòng chiều theo ý cô. Bây giờ chiêu này không hữu dụng nữa Cô nên làm gì mới lấy lại được lòng thương và sự che chở của anh. Thanh Quế đảo mắt một vòng. Cô đã tìm được cách rồi. Cô bám vào quần anh đứng thẳng lên. Cầm lấy bàn tay to lớn của anh áp vào bụng mình. Tình à anh không nghĩ cho em. Thì xin hãy nghĩ đến con. Em có thai rồi. Tình sẵn sờ xoay người lại. Nhìn xuống vùng bụng bằng phẳng ấm nóng kia. Trong này chứa một sinh mệnh cố gắng kết huyết thống với anh sau. Thanh Quế biết tình bị dao động Nhưng lúc này Cô tấn công phòng vệ tâm lý Đang lung lây của anh Chẳng lẽ anh muốn Mẹ con em phải ngồi tụ sao Đứa nhỏ sẽ sống như thế nào được Anh Đứa bé thật sự Là của anh sao Anh nói gì vậy Đó là con của anh mà Em với lão già kia không có chị Em chỉ định lừa lão lấy tiền thôi Em thề Rồi cô ôm lấy anh Tiếp tục rót vào tay anh những lời hứa hẹn mật ngọt Tình bị cô làm cho mê hoặc Anh thương cô Và thương cả đứa bé còn chưa thành hình Và thế là anh làm theo sự sắp xếp của thanh quế Đến hiện trường gây án để xóa dấu tích đi Tình tính toán sau đó sẽ cùng cô vượt biên trốn sang lão Anh có mấy người họ hàng ở đó Họ sẽ che giấu cho anh Thế nhưng anh tính sai một bước Lòng người khó đoán Nhất là lòng dạ của những kẻ ích kỷ Thành Quế không đến nhà kho bỏ hoang Để chạy trốn theo tình như đã hẹn Thay vào đó Cô báo công an vây bắt anh Đổ toàn bộ tội lỗi lên người anh Để anh thế tội cho mình Cô biết làm như vậy là hẹn Là mất nhân tính Nhưng cô không còn cách nào khác Tình vì đứa con trong bụng cô Chắc chắn sẽ không khai sự thật Mà cắn trăng chịu đựng Tình bỏ chạy Với sự truy đuổi của công an Anh biết đó là hành vi ngu ngốc Nhưng anh muốn tìm thanh quý Muốn chất vấn cô Tại sao lại đối xử với anh như vậy Bị truy bắt tráo riết Cùng đường Anh leo lên cầu tự sát Đứng trên làng can lộng gió Anh bỏ qua tiếng còi xe cảnh sát hú ẩm ỉ Và tiếng loa kêu anh đầu thú Anh đưa mắt khắp nơi Hy vọng bắt gặp hình bóng của Thanh Quế Trong biển người dày đặc kia Cuối cùng anh đã thấy cô Dù Quế bọc kính mình trong bộ áo chống nắng Anh vẫn nhận ra cô Tình không nhìn rõ mặt cô Nên không biết biểu cảm của cô lúc đó như thế nào Cô sẽ khóc vì anh Hay hả hề sung sướng vì có kẻ thế mạng cho mình. Đôi mắt Tình ước nhòe, tầm nhìn cũng mờ đi như tấm kính ô tô bị nước phủ ướt. Quá trà cho đến cùng. Anh vẫn chỉ là một kẻ bị lợi dụng. Những lời hứa ngọt ngào mà cô ta dành cho anh đều là dối trá. Còng an đuổi đến sát chân. Tình nhắm mắt che đi sự tuyệt vọng trong đáy lòng. Anh thả tay khỏi song sắt. Dèo mình xuống dòng nước đục ngầu Cậu ta đã chết Chết trong hoàng ức Tức tuổi Chết trong đầu đớn khổ sợ Chủ điện thông thả nhả ra từng chữ Ông ta kể rành mạch chi tiết Về quá khứ của Thanh Quế và tình Như thể bản thân là người chứng kiến tất cả Thanh Quế mở to đôi mắt Bàn hoàng kinh sợ Cô ôm miệng khóc, bờ vai trung rảy theo từng tiếng nước nở đứt quảng. nước mắt trào qua mi, ướt đẫm hai bên gò má và mu bàn tay của cô. Cô cũng là người bình thường, trái tim dù sắt đá đến đâu, cũng không chối bỏ được tình cảm và sự cắn trức lương tâm. Vì cô mà cậu kia không thể siêu sinh, phải lan bạc đầu đường xó chợ làm cô hồn dạ quỷ. Cậu ta đến tìm cô để trả thù Để đòi mạng Chuyện này xảy ra đã mấy tháng rồi đúng không? Chủ điện chậm rãi nói Ông ta khẳng định Không có bí mật nào mà tôi không biết Bây giờ cô có muốn ra gặp cậu ta không? Không không tôi, tôi xin ông Ông làm ơn cứu tôi Anh ta mà bắt được Thì sẽ giết chết tôi mất Chủ điện vỗ nhẹ vào tai thanh quến Có vẻ hài lòng với biểu hiện này của cô. Xong ông ta không nhận lời ngay tức khắc mà nói Cô làm sai thì phải chịu tội. Nghe luật nhân quả chứ. Có dai thì có trả. Nhưng mà... Nh... Nhưng... nhưng mà gì? Cô đã tìm đến được đây. Tức là chúng ta có duyên. Bây giờ cô cho tôi xin ba giọt máu để trình thánh. Nếu Thanh Đồng ý bảo vệ, tôi sẽ giúp cô. Thanh Quế nhanh chóng gật đầu. Chủ điện lấy ra một cái bát gốm, đổ một ít chất lỏng màu xanh lục mà Thanh Quế không biết là gì vào trong. Sau đó ông ta lấy ra một chiếc kim nhỏ, chọc vào ba đầu ngón tay của cô để lấy máu. Ba giọt máu của Thanh Quế rơi vào trong nước, xếp thành hình tam giác cân xứng. Chủ điện đem nó ra trước ban điện, cung kính dân bát cướm lên trên cao. Cuối thấp đầu lẩm bẩm thưa gửi. Thanh Quế tò mò đứng cạnh, nhưng không nghe rõ lắm những lời ông ta nói. Cô cứ thấy trong lòng bất ổn không yên. Khi đối diện với bức tượng thánh, cô tưởng chừng mình bị bớp nghẹt. Khoan ngực căng tức và khó thở. Cô rung như cậy sấy, không dám ngẩn đầu nhìn thẳng. Mà rủ mắt chuyển tầm nhìn xuống dưới chân mình Khi ba giọt máu trong bát nước xoay tròn Như bị tâm tre khuấy động Kích cỡ của chúng nhỏ dần Rồi biến mất hoàn toàn Như chưa từng xuất hiện Chủ điện đứng thẳng dậy Ông ta đặt bát cớm xuống đất Xoay người nói với Quế Thanh đã chấp nhận cô Linh hồn của tình đã đánh hơi được Thanh Quế Anh ta phi tới điện tiên sơn Xong lại bị khung cảnh đáng sợ trước mắt dọa cho trùng bức Ngập ngừng dừng chân ở đỉnh đồi gần đó Bao quanh ngôi điện là những đám mây đen dày đặc sắm chớp Chúng hung hãn cầm thét, dương oai diễu vỏ với thế gian Quan cảnh xung quanh điện tiên sơn vốn là nơi non nước khùng vĩ Nhưng trong thế giới âm, nó khô cằn và quạnh quẻ như chốn hoang vu Tình trông thấy những mảnh tàn hồn rơi trớt bên ngoài cửa điện. Đó là những vong hồn vất vưỡng và hồn thú bị xiền xích, chọc thủng tai chân. Có kẻ bị chôn nửa mình xuống dưới lòng đất, kẻ bị đóng đinh tứ chi trên tường để trấn yểm Máu tươi loang lỗ, mùi tanh hôi và tổn lộn bốc lên, kèm theo những tiếng gạo giống thê lương. Chốn này không phải nơi linh thiên, mà là hang ổ của quỷ dưỡng. Những đám mây lãng giảng quanh đây Là những con quỷ ghê tổm lúc nhút chực chờ Đớp trọn linh hồn người khác Tình có thể cảm nhận được rõ ràng Sự tồn tại của thanh quế ở trong điện Nhưng anh ta không tài nào nhìn thấy cô Anh không hiểu Cô sợ anh Gây tổm hình dạng ma quỷ của anh Vậy mà lại chui vào trong hang ổ Của đám ác quỷ giả mang hơn anh gấp vạn lật Mặc dù tình hận thanh quế Nhưng anh cũng yêu cô Anh muốn giết cô là thật Xong đó là vì tâm tư ích kỷ Muốn kéo cô xuống âm phủ bên cạnh mình Bản thân anh không muốn cô bị đám quỷ kia che mờ mắt Để rồi gặp kết cục Như những linh hồn đang bị đầy đọa ngoài cửa điện Phải chịu sự giày vò quanh năm suốt tháng Vĩnh viễn không thể thoát ra Tình tiến lại gần điện tiên sơn hơn Anh cảm thấy bản thân như đang đầm mình trong lò hỏa thiêu Những ngọn lửa vô hình lao tới vây bắt Và đốt cháy linh hồn anh Anh đau đớn vặn vẹo thân mình lùi lại Gió lớn nổi lên Cánh cửa điện bị hất tung Và đập mạnh vào tường Thanh quế bị sức gió đẩy ngã về sau Những lọn tóc bay tán loạn Vắt ngang qua mặt cô Cô che mặt Khó khăn mở hai mắt Sát trời tối sầm như sắp chuyển dông Cây cối nghiêng ngã như kẻ say Loạn choạn đảo ngã Chỗ điện hiên ngang đứng thẳng lưng Hai mắt khép lại Ngón tay gãy gãy những cái hạt gỗ tròn vo Ở trong chuỗi tràn hạt Tình nhận thấy một hơi thở ác ý Từ xa truyền đến Tiếp theo là tiếng gầm hung ác Đinh tay nhất ốc để thị quy Cương mặt phù nệ trắng bệch của anh xoay qua Bắt gặp cuộn khối đen đặt lao tới tấn công tay chân tình như bị một sức mạnh vô hình nào đó kìm hãm lại Anh bị nó đè ép cho rung rẩy quỳ xuống Bóng đen của nó hoàn toàn áp đảo anh Cũng đúng Anh là một cô hồn dạ quỷ Một quán linh lưu lạc nhờ chấp niệm Làm sao có thể đối trội với một thực thể âm trời sinh Cuộn khối đen vây lấy tình Cắn xé linh hồn anh Tình đau đớn kháng cự Thân thể anh tan trả từng chút một Mỗi tất linh hồn anh Đều phát ra tiếng trơn trĩ đau đớn Tình cố gắng phản kháng đến cùng Anh ôm mảnh hồn tàn tạ rách nát trốn chạy Thực thể âm không muốn tha cho anh Điên cuồng rượt đuổi Hồng nuốt trọn anh mới thôi Khóe miệng của chủ điện hơi nhách lên Mí mắt ông ta dần mở ra Con người trầm đục Ẩn hiện vẻ đắc ý ngạo mạn Ông ta áp tay lên mắt Thanh Quế Ấn mạnh vào ấn đường của cô Đầu ốc Thanh Quế quay cuộn như rơi vào lốc xoáy Cô lão đảo Chìm trong không gian hỗn độn Thế giới xung quanh như một màn hình tivi bị nhiễu sóng Bên tai cô văng vẳng âm thanh gạo thét thảm thiết Cùng tiếng gầm gừ dữ tờn Và tiếng sấm sét in ỏi giữa trời có một vật t trắng hồng mờ nhẹ nổi bật trên nền trời đen âm u Thanh Quế nhìn thấy một bóng đen cao lớn đang cong mình chống chội với những trận xét giày đặc anh ôm đầu gạo trúng khổ sở thoái lui thỉnh thoảng linh hồn bị v ra những mảnh vùng vỡ như thủy tinh dường như phát hiện ra sự xuất hiện của cô đôi mắt đỏ rực của tình liết qua trợn trừng thản thúc. Thanh Quế cũng hơi kinh sợ, nhưng cô cảm nhận được bàn tay ấm nóng của chủ điện trên người, nên can đảm đứng yên mà nhìn anh. Thế nhưng Thanh Quế nào biết, anh đang sợ hãi thứ đang đứng cạnh cô, vây cô trong tay, và nhìn cô bằng con mắt thèm thuồn. Tình không đành lòng, nhưng chẳng thể nán lại đây nữa. Anh quay đầu tháo chạy, Cậu ta sẽ không thoát được đâu. Mọi chuyện đã xong rồi. Tình là bóng ma lớn nhất trong lòng thanh quến. Chỉ cần anh biến mất, thế giới tươi đẹp của cô liền quay trở lại. Chứng kiến dáng vẻ chật vật của anh, cô thấy vô cùng an tâm. Cảm ơn ông. Tôi nhất định sẽ trả lễ ông thật hậu. Chuyện nhỏ thôi. Tôi thấy cô rất có duyên với điện tiên sơn chúng tôi. Lúc trình diện thánh, Ngài rất chui và muốn giữ cô lại Tôi có đề nghị này Hay là cô theo hầu Ngài Để Ngài bảo vệ và ban phước cho cô Thành Quế có chút bất ngờ Không hiểu theo hầu là làm những gì Và lợi lộc ra sao Nhưng họ đã giúp cô đánh đuổi tình Cô làm người cũng nên báo đáp vả lại dưới uy của Thánh Điện Tình sẽ chẳng dám làm hại cô nữa Thanh Quế tính sao cũng thấy có lợi cho mình Cô gật đầu đồng ý Chẳng hề biết rằng Mình đang là con mồi non nớt Mà họ nhắm vào Cuối cùng cũng có được cảm giác an toàn Sau một thời gian bông ba cực khổ Dây thần kinh căng chặt Vì bị nỗi sợ hãi giày vò Cô nhẫm đếm từ ngày mình trời đi Cũng đã 8-9 ngày rồi Lâu như vậy mà chưa có liên lạc với chị Trâm Sợ chị lo lắng Nên Thanh Quế mượn tạm điện thoại của người trong điện Gọi cho chị báo một tiếng bình an Mày mất dạng ở đâu cả tuần nay vậy? Chỉ gọi mày không có được À, chuyện dài lắm Để bữa nào em về Em kể tương tận cho chị nghe Em đang ở một ngôi điện cực kỳ nổi tiếng Người đến theo hầu Làm lễ toàn là ông to bà lớn thôi Không có lỡm khởm như mấy cái chỗ chị em mình đến trước kia đâu. Họ giúp em đánh đuổi hồn ma anh tình á. Vậy hả? Trời ơi, tốt quá rồi. Chỗ nào vậy? Cho chị theo dế. Tính đồng bóng của Trâm được khơi lên, vội vã hỏi. Cô chưa kịp đáp lời. Thì một người đàn ông mặc áo tu đi qua chỗ cô, buông lời nhắc nhở. Quế à, chủ điện gọi cô ra điện chính. Chuẩn bị đi, rồi nhanh ra. À, thôi nha chị, em phải đi đây Có gì gọi lại sao? Thành Quế cướp máy Thuận tai nhét điện thoại vào trong túi áo Chủ điện nói hôm nay phải làm lễ tẩy trần Ra mắt thánh cho cô Thế nên cô không dám chậm trễ Nhanh tay chỉnh trang lại quần áo trên người Rồi đi tới điện chính gian điện rộng lớn Có sức chứa gần 200 người Mùi hương trầm thơm nứt Quyện vào trong từng thớ gỗ Trên bàn điện chất đầy lễ lạc Anh ấn phập phòng ngọn to ngọn nhỏ Gieo bóng trên mặt bàn gỗ và quả bánh Thanh Quế quỳ phía sau chủ điện Thành kính chắp tay vái lại Chủ điện đưa cho cô một bát nước trà Thả hoa đậu biếc Uông đi Nước thanh sẽ giúp cô Tẩy sạch những dơ bẩn trong thân thể Thanh Quế bình tĩnh nhận lấy Cô nhìn bát nước trong gieo màu xanh nhạt Thấy có vẻ cũng sạch sẽ, nhắm mắt uống hết bằng một hơi. Chủ điện hài lòng gật đầu. Hai người tiếp tục thực hiện các nghi lễ tiếp theo. Thành Quế chắp tay, lẩm bẩm nhắc lại những lời khấn của chủ điện như một cái máy Trong không gian nồng đượm mùi hương khói, tiếng gõ mỏ và tiếng đọc kinh vang lên đều đều như đang muốn thôi miên người ta. Cô cảm thấy đầu óc hoa lên. Hai mí mắt nặng trịch díp chặt lại Cô chìm vào trong những dòng miên mang Ý thức treo lơ lửng như ngọn chuông nơi đầu thấp Chợt sóng lưng cô hơi khượng lại Một cơn đau nhức ập đến Kéo dài từ gáy đến xương cục Thanh Quế cảm thấy xương sống của mình như bị đóng băng Cơn đau theo đó Lan tràn đến khắp các đốt xương khác trong cơ thể Người cô rung lên bần bật Gia da đầu giật trung lên từng hồi Cơn đau xâm chiếm tri giác Cuối cùng thanh quế không chịu nổi Mà ngất đi Những chiếc gai ốc xù xì Như cơn sóng đuổi Ngồi lên trên bề mặt da Cặp mắt xinh đẹp vốn đang nhắm chặt Bỗng dưng mở bừng Đồng tử đơ lại Như bị một dòng khí đen xâm chiếm Cuộn xoáy Dần che lấp đi lòng trắng Mắt Thanh Quế lúc này chỉ còn một màu đen kịch như đêm tối Trông vô cùng quỷ dị Cánh môi hồng hào chuyển thành thâm tím Làng hơi phun ra Mang theo khí lạnh âm u Tựa như nọc rắn độc Chực chờ cắn nuốt hơi thở của người khác Thanh Quế ngẹo cổ về sau Thân hình uống éo như con trắng mới phá sát Răng rắc bẻ cắt khớp xương Cô cúi đầu ngắm nhìn thân thể của mình Đầu mũi hít sâu một hơi. Gián điệu si mê thỏa mãn như một con nghiện mới cắn thuốc. Đầu lưỡi đỏ tươi thè ra, liếm láp cánh tay. Vừa biến thái, vừa ghê tổm. À, cơ thể này không tội Có cảm giác rất mềm mại. Tiếc là... Thanh Quế mơ màng tỉnh lại Hai mắt mờ mịch Không nhớ rõ tại sao mình thiếp đi Trong điện trống rỗng Chỉ có một mình cô nằm co trò Dưới sàn gỗ lành lẽo Cô có hơi sợ Vẫn chưa thực sự quen thuộc với nơi này Với lại cô cứ có cảm giác lạnh gáy ngẫm nghĩ Chắc là do ở dưới mắt thánh nhân Nên cô mới xin ra áp lực đó Tỉnh rồi xong Giọng nói bất thình lình vang lên phía sau lưng Làm cô hoảng sợ giật nảy mình Thanh Quế vội quay đầu lại Hóa ra là chủ điện Người tôi đau quá Cái như bị trút nước Sau khi uống thuốc kháng sinh vậy Đó là phản ứng bình thường Lễ tẩy Trần Là để tẩy rửa tạp chất trong cơ thể cô Lấy đi những thứ ô ế trong xương tủy Đương nhiên là sẽ có gì chứng đạo nhất rồi Chủ điện nói bằng giọng dẫn dưng Xem ra không bận tâm lắm sắc mặt ông ta rất bình thẳng Sóng mắt, tĩnh lặng như nước hộ thu Ông ta ngồi xuống tấm điệm vàng quen thuộc Lật dở một cuốn sổ nhỏ đã ố vạn Thanh Quế không biết ông ta định làm gì Tò mò đưa mắt qua Cô thấy chủ điện chấm đầu bút mực tự tốn viết những hàng chữ cổ như dòng bay Phượng múa. Tôi đã ghi lại tên của cô vào danh sách điện. Có nói chân thực, cô là thuộc hạ của nhà Thánh. Sẽ chẳng có ma quỷ nào chăm động tới cô. À, vậy sao? Không chỉ vậy, cô còn có những ưu đãi đặc biệt hơn. Thanh âm chủ điện mang theo sắc thái thần biến sau trong đôi mắt ông ta ánh lên những tia sáng kỳ dị. Khóe miệng ông ta cong lên. <cười> Đó là Chị gái Tarot nhìn khung cảnh đổ nát hoang tàn trong quán cà phê. Quả nhiên, theo đúng như dự tính của chị ta. Hết kỳ hạn 7 ngày, tình thuận lợi thoát ra. Bây giờ anh ta hẳn là đi tìm thanh quế rồi. Bước qua sàn nhà vương vải mảnh thủy tinh nát bấy. Những chiếc bàn ghế đổ rạp, đứt kể chồng đè lên nhau. Chị ta thở dài. Vài phút sau, chị treo tắm biển đóng cửa ở bên ngoài, rồi kéo cửa xếp khép lại. Lít qua bàn làm việc, những viên đá xanh đỏ đã có dấu hiệu nứt vỡ. Chị có phần hoảng sợ, Chị ta ngồi xuống bàn gấp gáp móc những hộp bài trong ngăn kéo tủ xào bài thật nhanh và rút Những quân bài lần lượt xuất hiện đều là các lá sống Chị đã cố trải nhiều bộ bài xong kết quả không khả quan hơn là bao nhiêu Những ngón tay thon dài dũi ra co vào tựa như tâm trạng bức trức của chị hiện tại Theo thông tin lá bài cung cấp Tình trạng của tình bây giờ vô cùng nguy hiểm Mà Thanh Quế cũng chẳng khá hơn Cô đang nằm trong miệng quỷ Chờ nó nhai nuốt Thanh Quế đi đến đó Cũng là chủ ý của chị ta Gặp nạn cũng là điều mà chị ta đoán được Chỉ là chị ta không nghĩ tới Nơi đó đáng sợ hơn chị tưởng tượng gấp trăm ngàn lần Viên đá năng lượng cuối cùng còn sót lại Đột ngột rung lắc Vết nứt trên miệng đá khuét sâu Lan tràn dày đặc Nó vỡ làm đôi Xong vẫn còn cố kháng cự Trước khi bị rút hết toàn bộ ánh sáng năng lượng đi Chị gái ta rốt thầm kêu không ổn Chị nhanh chóng xếp thêm những viên đá khác lên bàn Nhỏ xuống một giọt chất lỏng màu đỏ Và lầm bầm cầu nguyện Viên đá đang nứt được tiếp thêm sức mạnh Vết nứt trên người nó dần thu nhỏ lại Nhìn kỹ thì có thể thấy ở đầu mảnh đá có một tia khói mỏng manh lén cư ngụ. Khóe miệng chị ta ứa ra một hàng máu, sắc mặt tái xanh như người bệnh ung thư giai đoạn cuối. Chị nhìn ra phía cửa, ngỡ như thấy một gương mặt quỷ dữ đang hùng hổ ra oai. Quán cà phê rung lắc dữ dội như gặp dư chấn do động đất. Đống đồ đạc vốn đã vỡ nát, bây giờ lại tiếp tục rơi vỡ Và đập vào nhau Chị vẫn kiên cường chống đỡ Máu trên người chị dường như bị rút cạn Mồ hôi đổ đầm địa trên vần trán cao Hai chân chị rung rảy Lão đảo bám trụ trên mặt đất Cho đến khi Một tiếng rích không cam tâm Xoấy sâu vào trong hốc tay của chị ta quanh tạc não bộ Chị gái ta rốt sức cùng lực kiệt Ngã phịch xuống đất Lá bài bay tán loạn trong không khí, cuối cùng hạ xuống dưới chân chị một lời cảnh cáo. Tại phòng trà cao cấp ở trung tâm thành phố, một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng tân bừng diễn ra. Nhân vật chính là vợ ông Bắc. Ánh sáng màu cam nhạt từ những chùm đèn pha lê lấp lánh, bao bọc lấy không gian trang trọng nhã nhặn. Nhưng không kém phần cầu kỳ vô trương Các quý bà ăn mặc lộng lẫy Khe khẽ lắc lư thân mình Theo tiếng nhạc du dương êm dịu Họ đứng vây quanh chủ nhân của bữa tiệc Miệng nở nụ cười lịch thiệp tiêu chuẩn Và nói ra lời chúc tụng tốt đẹp Một cách trơn tru Như thể được lập trình sẵn từ trước Bà bắt cười tích mắt Khui chai xăm banh Đổ vào chồng ly thủy tinh trắng xếp tầng Trong tiếng vỗ tai hoang hô phấn khích, bà ta nâng cao ly rượu, làm động tác mời và ngửa cổ uống hết một khơi. Thanh Quế ngồi nơi góc phòng, chậm rãi nhấm nháp một ly rượu thơm nồng. Hai mắt cô dán chặt lên thân hình béo nút của người đàn bà trung niên, đang say xưa tận hưởng những lời mật ngọt từ bạn bè. Từng cử chỉ, từng nét mặt biểu cảm của bà ta đều được cô thu giữ lại. Hại người xong Có thể vui vẻ ở đây hưởng thụ Đúng thật là không công bằng Đến lúc bà trả giá rồi Bà bắt đột nhiên lạnh hết sóng lưng Cảm nhận được một cơn ác ý từ phía sau Đánh úp về phía mình Bà ta hơi khợn người lại Từ từ quay đầu về sau bắt gặp gương mặt xinh đẹp quen thuộc Đang treo một nụ cười thách thức Bà ta vô thức siết chặt nắm tay, mặt mũi xa sầm xuống. Chẳng phải nó đang ở trong nhà thổ bên Trung Quốc sao? Sao lại có mặt chỗ này? Người đàn bà chán ghét lườm Thanh Quế, chí hận không thể xông lên cào nát mặt cô. Thanh Quế không chút sợ hãi, đối diện với bà ta. vành mắt cô khẽ cong lên, đồng tử đen xuất hiện một cuộn khối đen, xoáy tròn như cơn lốc Tầm mắt của bà Bắc bị nó hút sâu vào Đôi mắt dại ra Hệt như kẻ bị thôi miên Những hình ảnh thân mật Gần gũi của Thanh Quế và ông Bắc Hiện lên như những thước phim sắc nét Chầm chậm lướt qua trong tâm trí Văn vẳng bên tai bà ta Là những lời mắng nhất thầm tệ Những câu từ bạc béo Đồi dứt tình dứt nghĩa Của người chồng bội bạc Và cả tiếng cười hả hê kèm theo giọng điệu mỉa mai châm chọc của con ả, con giáp thứ 13 ba Hình ảnh và âm thanh thai phiên nhau vần vũ điên đảo. Đầu bà ta ông ông, đại não căn phòng như sắp nổ tung. tay bà ta rung rung, ly rượu đỏ trao đảo, tuột khỏi tay rồi rơi xuống đất. Phát ra tiếng vỡ choan chối tay. Rượu bắn lên làng váy trắng tinh, Để lại những vết tím hồng loan lỗ Dưới sàn nhà vương vải chất lỏng Và những mảnh thủy tinh vỡ vùng Một quý bà đang dự tiệc khó hiểu nhìn qua hội thâm À, có chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt bà kém quá Bà bắt thanh tỉnh đôi chút Cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình Bà ta vén tóc Rặn ra một nụ cười gượng gạo à, Không sao Tôi bất cẩn làm rơi thôi Nói xong Bà ta hung hăng nhìn về chỗ thanh quế Xong lại phát hiện cô biến mất từ lâu rồi Bà ta hơi nhíu mài hoài nghi Chẳng lẽ vừa rồi là bà ta nhìn nhầm sao Bà bác đang định nhấc váy trở lại bàn tiệc Thì một giọng nói trong trẻo không biết từ đâu Phả nhẹ vào lỗ tai bà ta Tối nay tôi và ông ấy sẽ gặp lại nhau. Bà ta siết chặt tay lại, móng tay sắc nhọn, kim sâu vào lòng bàn tay. Bữa tiệc kết thúc sớm hơn dự tính, bà bắt dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà. Vừa đặt chân tới cổng, bà trông thấy chồng mình mặc quần áo chỉnh tề, xịt nước hoa thơm nứt, chắc là đang chuẩn bị ra ngoài. Ông định đi đâu? Có phải đi gặp con quế hay Không. Đồ khốn kiếp mà Tôi không cho ông đi Bà bị điên sao Quế chẳng phải bị bà bán sang Trung Quốc rồi hay sao Tôi gặp ở đâu cho được Bà bắt nhớ tới nụ cười bẩn cợt Của cô ta tại phòng trang Bà không nhìn được cơn tức Ai biết được ông đi cứu nó Trời giấu tôi bao nuôi ở bên ngoài Tôi không quan tâm Bữa nay ông phải ở yên trong nhà cho tôi Ông mà dám ra ngoài với gái Tôi sống chết với ông Phá cho ông thân bà danh liệt đó coi giỏi thì làm đi. Tôi thách bà đó. Ông bác không chịu được cái tính ngang ngược của bà vợ mình. Ông ta bực bội, tác vào cái miệng đang ôm sầm, rồi xô ngã bà ta. Thấy ông bác vẫn cương quyết bỏ đi. Bà ta dội bò theo, ôm chân ông ta níu giữ lại. Ông bác phiền chán hất chân, đạp bà ta về phía sau, rồi rảo bước ra xem. Chiếc xe khởi động động cơn, đèn pha bật sáng chối mắt, rồi lao vút ra khỏi cổng. Bà bắt đau đớn nhìn theo, bất lực kêu khóc. Tại sao ông Bắc lại đối xử tàn nhẫn với bà ta như vậy? Mấy chục năm ăn ở cùng nhau, đổi lại chỉ là sự khinh ghét và phản bội mà thôi. Không nên mềm lòng nữa. Phải cho ông ta một bài học. Đứng lên và trả thù đi. Một âm thanh nhẹ nhẹ rót vào tai bà ta. Khuôn mặt đờ đẫn của bà Bắc bỗng ngẩn ra. Dường như bị chủ ý này hấp dẫn mê muội Ánh mắt bà ta trở nên lạnh lẽo. Ông đã vô tình. Vậy thì đừng trách tôi vô nghĩa. Bà Bắc chạy lên phòng làm việc của chồng. Lục tung két sắt và ngăn kéo tủ. Ôm đóng tài liệu dày cộp. Hai mắt bà ta ánh lên vẻ điên cuồn. Khuôn miệng bành ra một nụ cười ghê rợn Vài ngày sau Đoàn xe cảnh sát kéo tới trước cổng biệt thự nhà ông Bắc Tiếng còi hú động in ỏi Thu hút sự chú ý của tất cả những người xung quanh Hàng xóm đứng vây quanh ngoài cổng Kiểm chân hống hất Chỉ trỏ rồi đoán già đoán non Sau khi đọc lệnh bắt giữ Công an túm lấy ông Bắc Đóng chiếc cổng sáng bóng khóa hai bàn tay nhăn nheo của ông ta lại. Ông bác sợ riếu chân, dãy dụa mà gào lên. Tôi, tôi không có phạm tội, các người bắt nhầm đâu. Thả tôi ra, tôi sẽ kiện các người đó. Chồng của tôi không có tội đâu, các anh bắt quang rồi, thả mấy ra đi. Bà sao vậy? Chính bà đã cung cấp chứng cứ để chúng tôi lập hồ sơ khởi tố ông ta mà. tay bà bắt trượt xuống, biểu cảm đờ đẫn không tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Ông bác cũng chẳng khác là bao, thẩn thờ nhìn vợ mình. Sao bà lại đối xử với tôi như vậy? Bà có biết nghĩ hay không? Không phải, tôi không... Bà bác xua tay lắc đầu phủ nhận, đôi tay trung trung ôm chặt lấy miệng. Bà ta thực sự làm như vậy sao? Bao nhiêu lâu nay, Dù thất vọng và căm hận chồng tới mức nào Thì bà ta cũng nhẫn nhịn Không bán đứng ông ta Đơn giản là vì mặt mũi gia đình Và cả vì lợi ích của bản thân bà ta nữa Nhưng mà bà ta nhớ đến tối hôm đó Cơn giận dữ đã xô đổ lý trí Và như bị ai đó sai khiến Bà ta đã thực sự làm ra hành động ngu ngốc Hai chân bà lão đảo thân mình lung lây như sắp đổ đi. Bà ta thiều thạo lắc đầu, nước mắt trạo ra khóe mi. Ông bác bị nhét vào trong xe công vụ, đưa tới cơ quan điều tra. Bà bắt nất lên từng tiếng, tuyệt vọng nhìn đoàn xe rời đi. Cô quạnh ngồi bệnh bên thềm cửa lạnh lẽo. Đôi dài cao gót màu be từ từ tiến lại gần bà ta. Thanh Quế đứng thẳng lưng, Khoanh tay nhìn xuống bộ dạng thê thẳm Của người đàn bà trung niên Lòng cô trào dâng lên Cảm giác hả hê sung sướng Giám động tới cô Đây là kết cục xứng đáng Mà hai người bọn họ phải nhận lấy Chẳng phải bà bắt Mà đam danh tiếng Lấy lừng đất cản đây sao Sao trong bà bê tha tiểu tụy gì À Chồng bà vừa bị công an bắt rồi Mà lại Là do chính bà tố giác nữa chứ Phải nói là Bà đúng là con người của chính nghĩa Vì lẽ phải mà không ngại tố cáo cái chồng mình đó Bà bắt ngẩn đầu Hai mắt đỏ hồng Mang theo sự uất nghẹn cùng giận dữ Bà ta tấm lấy cổ áo thanh quế Hàm trăng nghiến chặt Khiến cho đôi môi co cụm lại Vân môi sô đẩy Nếu sát nhau thành những vết hằng nhăn nhúm Mày dám giác mặt tới chỗ này sao <cười> Là mày Chính mày giỡn trò có phải không Ủa Bà là người tố giác mà Sao lại đổ lên đầu tôi Cô cúi đầu Tóm lấy hai cầu vai của bà ta Giọng điệu đanh thép như thẩm phán Đưa ra lợi phán quyết Cho tội danh của bị cáo Bà nên nhìn thẳng vào sự thật Chính bà là người hại chồng mình vào tù Chính bà là người tự tai đạp đổ hạnh phúc gia đình mình Rồi đây Con cái của bà sẽ dính lấy dích nhơ trong hồ sơ lý lịch Vì có một người cha tù tội Chúng nó sẽ hận bà cả đời Còn cái đống tài sản do làm ăn phi pháp Sẽ bị tịch thu Chính bà đã quỷ hoại gia đình của bà Cũng quỷ hoại cả tương lai của con bà nữa Là bà làm Cả là do bà tự tay đánh đổ đi từng câu từng chữ bén nhọn Sâu xé tâm can bà bắt Sau mỗi tiếng gặn ác độc của thanh quế sắc mặt bà ta lại càng thêm tái nhật Lòng ngực đau đớn Như bị tảng đá lớn đẻ ép Cơ thể người đàn bà khốn khổ Như bị trút kiệt sức lực Bà ta khổ sở ôm mặt khóc trưng trức Thanh Quế thật sự rất hả hê Nhưng cô vẫn chưa chịu dừng lại ở đó Mà ghé sát tay bà ta Bà hại cả nhà mình thê thảm như vậy Liệu bà có thể an tâm mà sống hết một đời hay không? Tốt nhất bà nên chết đi cho đỡ chật đất Bà bắt rụng rời, ngã quỵ xuống đất Lời nói của Thanh Quế đã gieo mầm suy nghĩ cực đoan trong đầu bà ta Bà ta cứ ngồi ngẩn người tại chỗ Ngay cả khi Thanh Quế rời đi Bà ta cũng không phát hiện Lúc lâu sau Người đàn bà tội nghiệp Mới bám vào cột trụ Để mà đứng dậy Trở vào trong nhà Chân bước loạn choạn vào phòng khách Bà bắt đưa mắt nhìn Quanh ngôi nhà rộng lớn Lạnh lẽo Tầm mắt chạm tới bức ảnh gia đình Đông đủ xâm hợp treo trên tường Những giọt lệ nóng hổi Bỗng chốc trào ra khóe mắt Nỗi ân hận dây dứt kéo đến Những lời trủa xã cai nghiệt của Thanh Quế Lập đi lặp lại Ám ảnh trong tâm trí bà ta Bà bắt lâm vào tuyệt vọng Giang vặt Bà ta cầm lấy con dao gọt trái cây Nhắm mắt Và đâm thẳng vào ngực mình Ra khỏi nhà ông bắt Thanh Quế bắt xe di chuyển tới một căn nhà kho bỏ hoang. Nơi này chính là chỗ cô từng bị bọn buôn người bắt cóc. Mũi dài dẫm lên nền đất bẩn thiểu, đầy bụi bẩn và tàn thuốc lá. Mùi hôi hám sọc đến, Thanh Quế khó chịu nhăn mày che đầu mũi, từ từ đi vào trong. Mấy tên buôn người bị trối chặt, mặt mũi bầm dập xưng vụ. Thanh Quế đoán, Là đám đầu gấu mà cô thuê đã tẩn chúng nhự tử như thế. giá cầm đầu buôn người nhận ra cô. sắc mặt sắc bén phóng ra ánh nhìn căm hận. Quả xa là mày. Lần đó bọn chúng tìm kiếm cô mãi không thấy. Dù rất tức giận nhưng chúng cũng không thể nán lại quá lâu. Sợ giao trễ hàng tới khách. Chẳng ngờ việc bỏ qua cô lại khiến cho chúng trả giá lớn như thế này. <cười> tao đã nói Để tao thoát được Thì tụi bay không yên thân với tao Mày đã đối xử với tao như thế nào Thì tao trả lại mày gấp trăm gấp ngàn lần như vậy Cô lạnh mặt phất tay Đánh tụi nó cho bẻ hết khớp đi Đám đàn em nhận lệnh Ra sức đánh đập tàn nhẫn Đám buôn người đau đớn gạo rúng Các vết thương dày đặc trên người Còn chưa kịp lành, đã phải hứng chịu thêm trận đoàn mới. Chúng lại nứt ra, máu tươi nhờ nhớp, vệt ướt chồng đè lên vệt khô. À, con chó mày chờ đó, tao sẽ giết chết mày. <cười> tao sợ quá, mày nghĩ tao sẽ cho mày cơ hội đó sao? Cả đàn ông học máu, mặt vừa nóng rác vừa đau đứng. Thanh Quế dùng sức ấn mạnh hơn. Như muốn nghiện nát mặt gã ta. Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Chúng mày cứ từ từ hưởng thụ đi. Tao còn nắm trong tay bằng chứng buôn bán người và nội tạng phi pháp của bọn mày. Chờ bà mà ngồi tù cho một gông. Yên tâm ở trong đó. Tao sẽ nhờ các chú bản giáo và đám giang hồ tẩm Quốc cho mày điều đặng Chạy rồi, chạy rồi. Cô tụi giới, ai cố con tôi đi, thằng bé còn kẹt ở trong nhà. Đêm tối, bản xa vê chìm trong ánh lửa hồng sáng trực cả một vùng núi âm u. Những tiếng la hét cậu cuốn vang lên, tiếng trẻ con khóc họa, nức nở vì sợ hãi, và cả tiếng người dân hô hào chạy trốn. Nhưng giống như bị nhốt trong mê cung. Không ai có thể chạy thoát khỏi vòng lửa bao vây kín bản lặng Mọi người không biết vì sao bản bỗng nhiên bốc cháy Cho dù dập như thế nào cũng không tắt Không gian kính đặt khối lửa và tro bụi Tầng dưỡng khí dần dần bị ngọn lửa nuốt sạch đi Thanh Quế chậm rãi bước tới Đứng trên thành vách cao Lạnh nhạt nhìn người dân bản quay cuồng giành giật sự sống Mây hoa ôm một đứa nhỏ chạy vụt ra bãi đất trống duy nhất còn chưa bị ngọn lửa xâm phạm và đặt nó xuống. Quần áo cô ta có mấy vết trái xém và cả vết thủng. Mặt mày lem lút bẩn thiểu. Mây hoa chắp tay ngẩn đầu thấp dọng cầu sinh. Thân bản phù hộ, xin người cũng giúp cho cả bạn chúng con. Thanh Quế cười lạnh. Cô nhặt một hòn đá ném tới chân mây hoa rồi vẫy tay với cô ta. Sao cô lại ở đây <cười> Cô nghĩ rằng tôi đã chết sao Làm cô thất vọng rồi mạng tôi còn dai lắm cô, cô Cô tới đây làm gì Sao vậy Cô sợ hả bản chúng tôi bị cháy Có phải là do cô làm hay không Nếu phải thì sao Cô thật độc ác mà Muốn nhắm thì nhắm vào tôi đây nè Tại sao lại phải cái chuyện với người vô tội Vô tội hả? Bọn họ hùa theo cô để đẩy tôi xuống thác nước Là đồng phạm giết hại tôi Hai chữ vô tội cô nói Có thấy ngượng miệng hay không? Tôi muốn bọn chúng cũng phải chết chung với kẻ đầu xỏ như cô Mây sủi dắt tên lùng cư chạy tới chỗ mây hoa Từ sau khi phản bùa Lùng cư biến thành một thằng ngốc Cá ngài bám chặt lấy mây hoa Vừa rời một chút liền khóc lên giả như đứa trẻ con Chạy ùa vào lòng Mây Hoa Đáng thương mà nói Hoa đi đâu để tôi một mình Tôi sợ lắm Lửa nóng lắm Mây Hoa xoa xoa đầu gã à, Hoa ra ngoài dập lửa Lục cư đừng sợ Thành Quế trong gã đàn ông Đã từng điên cuộn ép buộc mình Trở thành tên đần Bất giác thấy vui sướng làm sao Mây sủi cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Thanh Quế Lại nghe được câu mắng chửi của Mây Hoa trước đó Cô rất thông minh nắm được vấn đề Đối với chuyện của Thanh Quế khi trước Trong lòng Mây sủi cũng có phần ái náy Nhưng mà việc cô quay lại trả thù Bằng cách giết hại cả làng Thì độc ác quá Quế à Tôi biết chúng tôi có lỗi với cô Tôi thay mặt mọi người xin lỗi cô Xin cô nể tình tôi từng cứu cô một mạng Mà thương tịnh tha cho bản làng chúng tôi Người hại cô là gia đình trưởng bản Chứ người dân đâu có quyền quyết định gì Cô đừng đánh đồng cho họ mà tội nghiệp Thành Quế chẳng phải người không biết đúng sai Nhất là khi đối diện với những lời tha thiết của ân nhân mây sủi rất nhiệt tình giúp đỡ cô Chỉ là mối hận này Đâu phải chỉ cần một lời xin lỗi là xong Mây Hòa lớn tiếng nói Người hãm hại cô là tôi Cô muốn chém muốn giết Thì cứ người tôi mà làm Chỉ xin cô Hãy nhìn những đứa trẻ này Chúng nó không có tội Đúng vậy đó Quế ơi xin cô thương xót Mây sổi quỳ xuống Chấp tay tha thiết vàng lần Được Các người đã nói vậy Tôi sẽ cho một cơ hội Chỉ cần Mây hoa và Lùng cư chết Tất cả mọi người đều được xong Mây sủi hiểu đây là phần nhượng bộ lớn nhất của Thanh Quế rồi Cô nghẹn ngào nhìn sang đứa em họ Hiên ngang đứng thẳng Mặt vô cảm trước cái chết định sẵn cho mình Mây hoa nắm tay mây sủi Hít một hơi sâu Trịnh trọng nói Chị giúp em chăm sóc cho mọi người Rồi cô ta chuyển tầm mắt về phía thành Quế Nói lời dữ lật Mây hoa kéo tay lùng cư còn đang đứng ngờ nghịch Cô mỉm cười dịu dàng Chúng ta đi thuật Thật may là khi chết Vẫn có thể được ở bên anh Lùng cư chẳng hiểu sao Mây hoa lại dẫn mình đi đến đám lửa nóng rác Nhưng vẫn bước vào Lửa bén vào quần áo bọn họ Xong bước chân vẫn không hề dừng lại Hai con người bị vây trong lửa ôm chặt lấy nhau như một cột sáng khăng khít trời xuống vực sâu. Đôi mắt mây sủi nhòe lệ, cô khóc nức nở từng tiếng. Trời bỗng đổ cơn mưa lớn, tia sét rạch một đường dài. Loé tia sáng lướt ngang qua gương mặt lạnh tanh của Thanh Quế. Thanh Quế bị mưa xối cho ướt sũng. Quần áo bó chặt vào cơ thể. Song cô không bận tâm mà dang rộng hai cánh tay Ngỡ khổ mà cười như điên dại Trong tiếng sấm xét đình tai nhất ốc Thanh Quế hồi tưởng lại kết cục của từng kẻ Đã gieo rắc tổn thương cho mình Đáy lòng cô nảy sinh sự hưng phấn Và thỏa mãn cực độ Đó là cảm giác sung sướng Khi đè bẹp người khác dưới chân Tùy ý phán quyết sống chết của họ Thanh Quế chưa từng nghĩ có ngày Mình sẽ lại được oai phong như thế Cô nhớ đến gương mặt sầu khổ, đau đớn của vợ ông Bắc. Sự căm hận và bất lực của đám buôn người. Sự tuyệt vọng chất chứa trong đôi mắt quyết liệt của mây hoa. Cô bật cười. <cười> Đáng lắm. Đó là cái giá mà chúng mày phải trả. Gì đã hại tới tộc Có thể nói, hành động của Thanh Quế quá mức tàn nhẫn. Nhưng kẻ bị hại, Cũng đã gieo gió gạt bão Hại người thì phải chịu người hại Bản chất Thanh Quế chẳng phải là người tốt đẹp Thiện lành Mặc sức để cho người ta bắt nạt Cô thù dai nhớ lâu Ăn miếng trả miếng cho đến cùng Giờ đây dưới sự bảo hộ của Thánh Cô có thể dễ dàng làm mưa làm gió Khiến cho bất cứ kẻ nào đắc tội mình Sống không bằng chết Đặc quyền này chỉ những người cấp cao Ở Điện Tiên Sơn mới có được Thánh mà cũng đi hại người sao Thanh Quế từng thắc mắc điều này Chủ Điện không trả lời ngay Chỉ hỏi một câu Cô có biết sự khác biệt Giữa Phật Và Thánh Tiên Sơn hay không Thanh Quế tất nhiên không biết Chủ Điện giải thích rằng Phật ép chúng sinh với hài lòng Chấp nhận với cuộc sống hiện tại, nhẫn nhục, chịu đựng, cho dù bị làm cho tổn thương, bị trà đạp trên danh dự và nhân phẩm. Chuyện quan âm thị kính là một ví dụ, đến chết mới được giải oan. Họ bắt người tu hành phải khổ tu, cam chịu, khổ Hạnh theo một khuôn mẫu và vẽ lên một viễn cảnh hoa mỹ về sự thanh tịnh trong tâm ở miền cực lạc. Ông ta cho rằng đó là giả tạo. Thử hỏi ai có thể bình tĩnh, đối diện với kẻ đã hãm hại, đẩy mình vào những đắng cay cùng cực. Ai có thể mãi mãi cam lòng, chui rút ở dưới đáy xã hội, để cho người ta tùy ý trà đạp. Trong khi họ ở chốn cao xa, nắm trong tay âm phúc dồi dào, nhưng nào có để ý tới nỗi khổ của chúng sinh hay bàn phát lộc lá Họ chỉ biết sống cho mình, mặc cho chúng sinh tự sinh tự diệt. Nhưng thánh của điện Tiên Sơn lại khác. Ngài là bậc đức năng tài ba, dù ở bề cao nhưng không làm cao. Ngài đem ánh sáng đến nhân gian, bảo vệ con dân của mình. Thánh mạng phúc đức vô hạng ban cho con dân, để họ được hưởng cuộc sống êm ấm. Xung túc Thánh sẵn sàng tiêu diệt kẻ ác Làm hại đến con dân Đó mới là công bằng Thanh Quế à Là người Cô sẽ lựa chọn theo ai Những lý lẽ của chủ điện Làm lòng Thanh Quế dậy lên cơn sóng ngầm mãnh liệt Nó trái với tất cả những giáo lý trước đây Mà cô từng nghe Cô có mong lung Có đắng đo, có nghi hoặc, và có bị mê hoặc lung lây tâm trí. Thế nhưng cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của chủ điện. Trời mưa tầm tả. Nước mưa từ những hàng rảnh nhỏ trên mái nhà đổ xuống thành dòng thác. Bọt nước bắn lên bệ và xong cửa sổ. Không khí ướt ác mang theo chút tê lạnh tràn vào phòng thông qua các khe hởn. Thanh Quế vừa mới trở lại điện tiên sơn Cô sắm một mâm lễ thật hậu để tạ ơn thánh. Theo như lời hứa, cô sẽ ở lại đây một thời gian để theo hầu ngài. Cô mặc bộ áo dài trắng có hình theo sạc sởn, đeo đai lưng và kiền bạc. Cô chải chuốt mái tóc cho mượt mạ, rồi vấn cao tóc. Đội khăn xếp, ngắm mình trong gương. Cô tỷ Mỹ vẽ từng chút một trải qua sự tô điểm của son phấn những đường nét vốn dĩ hoàn hảo giờ càng trở nên sắc xảo mặn mạp cô hài lòng mỉm cười cầm quạt xếp đoan Trang bước tới điện chính để làm lễ trong điện thánh đám con chiên cuồngn tính ngồi vây quanh các chỗ trống thành kính nhìn về phía thanh Quế Cô nâng cao bó hương trái nghi ngốc trên tay Đứng thẳng, vái sâu ba cái Xin thanh hiện linh Đem đức năng chiếu cố lấy những con dân hết tâm Hết dạ phụng sự ngài Xin ngài hạ phàm lắng nghe nỗi khổ của chúng con Cho chúng con những lời khuyên dạy vàng ngọc Giúp chúng con vượt qua khó khăn, nghiệt ngã Chính xin Ngài Chủ điện vừa lại vừa khấn Đám con chiên kính cẩn chắp tay lại lục Và nhại lại theo Những tiếng bong bong Như chiếc trụy đánh thẳng vào màn nhĩ của Thanh Quế Khói hương trầm thơm nồng Sọc vào đầu mũi Xâm nhập tới từng tế bào cảm giác Đầu óc Thanh Quế hơi bưng bưng Người cô lão đảo lắc lư qua lại Cô như kẻ say rượu chến choắn, hai mắt díp lại, cố gắng mở ra nhìn lên bức tượng thánh mở ảo trong khối xương. Miệng cô bị dán băng keo, cứng chắc đến mức cô không thể tách hai cánh môi mà thốt nên lợi. Những thanh âm ồn ào loán thoáng rót vào tay. Thanh đã hiện linh. Kính mong ngài đem trí tuệ, khai sáng nhân vàng. Gieo phúc lộc cho những tín độ trung thành của Ngài Lại Ngài Đức Thánh Tiên Sơn Xin Ngài ban phước giúp gia đình con Thành Huế chống chịu không nổi Cô cảm giác linh hồn mình Như bị đánh bật ra khỏi cơ thể tri giác bị tước đoạt hoàn toàn Linh hồn chìm vào trong vô thức Cho đến khi tỉnh lại Ký ức của cô Chỉ dừng lại tại thời điểm trước khi bị ngất Còn sau đó cô hoàn toàn không biết gì Lúc tỉnh dậy Thanh Quế cảm thấy mình mẩy đau nhất toàn thân Như bị mấy chiếc xe cán qua Chỉ cần cô khẽ cử động người Cơn đau sẽ ập tới Và như có một bàn tay cấu véo da thịt Bóp cho nó ra nước Cô kiểm tra cơ thể Thì không phát hiện có vết thương Thật là kỳ lạ Thánh rất hợp cô Ngài nhập vào xác cô Để trực tiếp răng dạy Phổ độ chúng sinh Người cô có di chứng Do thân thể người phàm quá yếu ớt Trước linh hồn của thanh nhân Chờ một thời gian tẩm bổ và quen thuộc Cô sẽ không còn đau nữa Nghe những lời này Thanh Quế có hơi sợ Dù sao cũng là cơ thể của mình Để người khác nhập vào xem chừng không tốt lắm Nhất là trong trạng thái cô không biết gì Họ có thể toàn quyền sử dụng thân cô Xong đã ở trong điện Cô không thể tự chối việc phụng sự Đương nhiên sau mỗi lần nhập sát Cơ thể cô lại đau nhức trả rời hơn Dung mạo cô xuống sắc thấy rõ Sắc mặt tái xám như người bệnh Thanh Quế sống khép mình Cô không hề nhận ra bản thân mình Ngày một biến đổi Cô chỉ thích ở trong phòng đóng kín cửa Không gian tối tới mức không nhìn được đầu ngón tay Cô cũng trở nên cực kỳ sợ ánh sáng Ở phòng tối Nhưng nhất quyết không bật đèn Không để lọt sáng Ra khỏi cửa phải trùm người kín mít Đêm tối Trời vắng lặng Cánh cửa phòng kéo kẹt mở ra Một bóng người mặc độ trắng Thẩn thờ bước ra ngoài Bước chân nhẹ bẩn Như lướt qua mặt đất Đi tới hành lang của khuôn viên sau Người đó tựa bên lan can Mái tóc dài đen nhánh Xỏa hai bên bả vai Bàn tay nhỏ nhắn Bám vào cột chống Gió nhẹ thổi qua Hất tung mái tóc che nửa mặt Ánh trăng rội xuống Hát thứ ánh sáng bàn bạc lên gương mặt trắng bệt kìa. Một nụ cười ghê rợn hiện ra, vành môi công vút, hàm trăng trắng đều tâm tấp mở lớn. Âm thanh trùng rợn bật ra từ trong cổ họng, khiến cho người ta không khỏi ớn lạnh. Chủ điện từ xa bước đến, khấm nấm quỳ dưới đất. Ngài đã đến rồi. Cô gái tóc tai rủ rượi nghiêng đầu nhìn ông ta Vén bớt mấy lọn tóc qua mang tay Lộ ra gương mặt xinh đẹp quen thuộc Là Thanh Quế Mà cũng không hẳn là cô Lúc này Thanh Quế chỉ là một cái xác bị người ta chiếm giữ Linh hồn đang thao túng cơ thể cô Là kẻ được cả điện tiên sơn tôm sùng Thánh Làm tới đâu rồi Ờ, đã gần xong thưa ngài Giờ chỉ cần khống chế cô ta một thời gian Là có thể tẩy não hoàn toàn Rất tốt Vẫn là ngươi được việc Lâu rồi mới có một cơ thể phù hợp như thế này Dèo thêm khí âm cấm rễ trong người cô ta Chẳng bao lâu nữa Nó sẽ linh hoạt theo cử động của ta À, linh hồn của cô ta rất ngon. Đuôi lớn thêm chút nữa sẽ thành mỹ vị. Ngươi làm việc cẩn thận, cô ta không phải kẻ dễ lừa đâu. Ta đã đánh hơi được sự bất an trong lòng cô ta rồi. Tôi đã rõ, tôi sẽ không để cô ta có cơ hội thoát đi đâu. Trời âm u như sắp mưa. Những đám mây đen triểu nặng Giống hệt như lớp chăn lông cụ chưa được sơ chế Lòng khồng chồng đè lên nhau Sát trời vẫn còn nhá nhem Một bóng người áo trắng từ từ tiến vào trong phòng ngủ Khép cửa và nằm xuống giường Chưa được bao lâu, đã rạng sáng Mồ hôi ướt lạnh tụ thành từng hạt nước ly ti trên vần trắng Thanh Quế ngủ không sâu dứt, bị vây khốn trong giấc mộng khoái ác. Cô chập trờn tỉnh dậy, đôi mắt mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, không phân biệt nổi hiện tại là đêm hay ngày. Cơ thể Thanh Quế đau nhức muốn rụng rời, lưng áo ướt đẫm, bó chặt vào thân. Cô tựa lưng vào thành giường xoa xoa hai mắt đau rác, nhìn thứ gì cũng thấy quay cuồng mờ ảo. Nét mặt cô trầm ngâm tay chống lên đầu gối Nhấn nhấn thái dương nhức mỏi Cô hồi tưởng lại giấc mơ mình vừa trải qua Nó kỳ lạ và chân thật đến nỗi Cô cảm giác như nó đang thực sự diễn ra trước mắt Từ không gian cho đến con người Không thứ gì là không giống đời thực Nhớ đến giọng nói càng đặc Từ chính miệng mình thốt ra Cách hành xử và cử chỉ kỳ lạ của chủ điện cùng bản thân Cô cảm thấy bất an vô cùng Cuộc đối thoại trong mơ không khác nào một lưỡi lê sắc nhọn từng bước chọc thủng tính ngưỡng của cô Đẩy cô rơi vào khủng hoảng Cô mơ hồ nhận ra Ở đó cô không còn là cô nữa Thân xác bị một linh hồn khác trú ngụ Thao túng Dù hắn dùng chính gương mặt của cô để nói chuyện Xong không thể che giấu được sự khác biệt Nhất là biểu cảm tham lam Vặn vẹo đến kinh tổng Thanh Quế càng nghĩ càng sợ Nhịp thở trở nên gấp gác Da đầu lạnh trung, tê buốt Hai bả vai co gập Cánh tay vòng qua đầu gối Người cuộn lại như một nấm cơm nhỏ Lỗ chân lông sưng phòng Tạo thành những chiếc gai ốc xấu xí Lũ lượt nổi cộm lên trên bề mặt da Thanh Quế bị ám ảnh nặng nề Những cơn đau nhức sau những lần nhập xác của vệ Lần sau so với lần trước càng đau đớn dữ dội hơn Vấn đề này Chú điện giải thích với cô rất qua loa Giống như muốn lấp liếm cho xong chuyện Cô thật sự sợ Cô biết năng lực của Thánh Nếu như hắn ta chiếm xác cô Cô chẳng thể nào phản kháng được Thành Quế sống đến từng này Trải qua biết bao nhiêu đắng cay Tất nhiên rèn cho mình tính cách cáo dạ đa nghi trực giác của cô xưa nay rất chuẩn Cô đoán Điện Tiên Sơn có vấn đề Việc của cô hiện tại là phải tìm ra vấn đề đó Quý giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Trả nghiệp tác giả Thanh Hương. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.